Dù ở bên ngoài cách một đoạn khá xa nhưng bọn dương lăng vẫn cảm giác từng cơn sóng ba động truyền ra bây bức kinh người. Lão Long Quy Khoa lôi tát hơi chậm chân một bước liền bị cháy sạch từ quần áo cho tới lông mi không còn sót lại chút gì. Thiếu chút nữa cả người hắn cũng bị đốt thành cho. Không hay, mặc dù cực kỳ bất ngờ nhưng thâm Uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cũng không hổ là ác ma còn sót lại từ thượng cổ thần ma đại chiến. Một mặt hắn nhanh chóng truyền thân rút lui. Một mặt kiệt lực thu hút từ hòa vào trong cơ thể chống cự phản Ứng cực nhanh Hành động kiên quyết Cho dù là mấy người bọn thi vu vương và kim bằng cũng phải bội phục ngươi chạy không thoát đâu Mau chết đi Mẫu hoàng thét lên Phần hòa vốn đã kinh khủng lại càng trở nên khủng khiếp hơn Tốc độ thôn phệ thâm uyên tử hỏa bên ngoài cơ thể của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư cũng trở nên nhanh gấp bội. Hỏa diễm trùng thiên gắt gao bao trùm lấy kham tát tư không cho hắn đường lui. Không, không kịp ứng phó thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư thất thanh kêu lên. Hắn hoảng sợ nhìn mẫu hoàng đang lao đến. Theo đó thâm uyên tử hỏa bên ngoài cũng nhanh chóng bị thôn phệ trong lòng càng lúc càng lạnh lẽo. Thật không tưởng nổi trên đời này lại còn có loại lửa kinh khủng như vậy. Nếu nói thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư là hỏa chuyên gia thì mẫu hoàng dục hỏa tái sinh chính là nguồn gốc của hỏa. Đương nhiên là hỏa con cháu gặp lão hỏa tổ tông chính là gặp phải khắc tinh, mà gặp phải bậc bề trên thì chỉ có đường. Tắt điện mà thôi, trong trước mắt tử hỏa bên ngoài cơ thể thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đã bị thôn về sạch sẽ. Thậm chí cả người cũng bị cháy nám, trên da tay bắt đầu xuất hiện những bong bóng nước trông rất kinh khủng. Đại nhân tha mạng, đại nhân mau cứu kham tát tư, xin người tha cho hắn một mạng. Mắt thấy tình trạng của cố nhân như thế, hắc giác đại ác ma na tháp lị lệ tuôn như suối, vội vàng cầu xin dương lăng. Lúc này ngoài trừ chủ nhân dương lăng này ai cũng không thể ngăn cản mẫu hoàng dục hỏa trọng sinh đang điên cuồng trả thù. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị dùng linh hồn truyền âm cho mẫu hoàng Dừng tay thì đột nhiên một bóng đen lao tới Không chút do dự lao vào trong đám hỏa diễm kinh thiên đó Thân ảnh này chỉ nhoáng một cái đã nắm lấy thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đang chịu khổ như rơi xuống 18 tầng địa ngục kéo ra Dùng sức quăng hắn tới trước mặt Dương Lăng Đại nhân, người này không thể giết Trên cơ thể hắn có khí tức linh hồn của đại Vu. Trong thời khắc mấu chốt tổ vu hậu thổ đột nhiên không ngại nguy hiểm mạo hiểm cứu thân thể đang bị trọng thương của kham tát tư trong cơ thể có ẩn dấu khí tức linh hồn đại vu tổ vu hậu thổ vừa dứt lời mọi người đều chấn động dương lăng lập tức thi triển thần thức khổng lồ quả nhiên từ một khối ngọc bội trên ngực kham tát tư phát hiện một luồng năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt nếu không để tâm thì không thể phát hiện được trong khi đó sau khi được hắc giác đại mỹ nữ na tháp Lý đỡ dậy Kham Tát Tư cũng chấn động nghi hoặc nhìn tổ Vu hậu thổ vừa trở lại sau lưng Dương Lăng, toàn thân hắn run lên, tựa như đang nhớ tới chuyện gì đó. Ngươi là ai? Dương Lăng và Kham Tát Tư không hẹn mà cùng thốt lên một câu hỏi giống nhau, đều nghi hoặc nhìn đối phương. Kham Tát Tư, nhiều năm rồi mà chàng vẫn còn nông nổi như vậy. Hắc giác đại mỹ nữ vừa nói lệ vừa rơi như mưa. Thi triển nguyên thuật trị liệu chữa trị các vết thương trên người hắn trở thành thuộc hạ cho vị thượng cổ đại vu đại nhân này là ta hoàn toàn tự nguyện năm đó tại ác ma đại điện nếu không phải đại nhân kịp thời ra tay cứu giúp na tháp lỵ đã sớm chết rồi chẳng thật quá vội vàng chưa nghe ta nói xong đã lỗ mãng ra tay rồi hít hít nhìn từng cái bong bóng nước kinh khủng nổi lên trên tay kham tát tư hắc giác đại mỹ nữ vừa thương yêu vừa đau lòng chỉ chăm chú chữa chỉ cho hắn cũng không để ý tới việc mình đang nói gì không ngờ người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý kham tát tư nghe thế lập tức hai mắt sáng ngời thượng cổ đại vu hóa ra dương lăng này chính là ma thú chủ thần hay chính là vị thượng cổ đại vu mà mình vẫn truy tìm bấy lâu nay chỉ trầm tư một lát thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư giật mình hiểu ra Gỡ viên ngọc bội đang đeo trên cổ da cung kính đưa đến trước mặt Dương Lăng. Đại nhân, cách đây đã rất lâu rồi. Trên chiến trường có người giao cho ta ngọc bội này. Nói rằng sẽ có ngày có người tìm kiếm nó. Người xem nó có đúng là vật mà người đang tìm không. Trên chiến trường giao phó chuyện gì. Dương Lăng càng thêm nghi hoặc. Không biết cái ngọc bội thần bí này rốt cục là ẩn chứa chuyện gì. Trong ánh mắt tràn đầy mong chờ của Kham Tát Tư. hắn đưa tay cầm lấy viên ngọc bội cẩn thận đẩy vào một tia thần thức lập tức trên mặt hắn hiện rõ nét kinh ngạc hắn phát hiện bên trong ngọc bội được bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế linh hồn chẳng lẽ đây là di vật của vu sư môn từ thượng cổ truyền lại dương lăng hít sâu một hơi lập tức thi triển vu ấn mặc niệm thông thiên quyết tinh thần lực khổng lồ tựa như thủy triều đổ vào mảnh ngọc bội thần bì Toàn bộ tinh thần chăm chú phá giải tầng tầng cấm chế trong đó. Tổ vu hậu thổ tóc dài tung bay, quần áo không gió mà rung lên phần phật. Hắn vẫn đứng im không nhúc nhích phía sau lưng dương lăng. Mấy người thi vu vương và kim bằng cũng lập tức lao đến hai bên dương lăng tập trung tinh thần đề phòng. Mẫu hoàng cũng nhanh chóng hóa thành hình người rồi lao đến gia nhập hàng ngũ thủ hộ. Thật lâu sau, ngọc bội đột nhiên phát ra một tiếng kêu thanh thúy. lập tức từng đạo phù văn thần bí hiện ra đồng thời tàn mắt một cỗ năng lượng thuần lương vô cùng mấy người bọn thi vu vương nghi hoặc không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nhưng tổ vu hậu thổ phía đang đứng sau lưng dương lăng lại chấn động kêu lên một tiếng sợ hãi nhảy lên mừng rỡ như điên kham tát tư nói xem chuyện này là thế nào cảm giác được một cỗ năng lượng mênh mông vô cùng vô tận bên trong ngọc bội nghi hoặc trong lòng dương lăng đại tăng Trong lòng trầm trọng hơn rất nhiều, một khối ngọc bội nho nhỏ lại ẩn chứa năng lượng hỗn độn mà bao năm tìm kiếm. Của năng lượng này còn mạnh hơn của ngũ trảo kim long gấp trăm gấp ngàn lần, chỉ là trước mắt nó còn bị tầng tầng cấm chế phong. Ấn lại mà thôi, ngoại trừ người trong truyền thuyết. Chúa tể trí cao vô thượng là có thể gây thương tổn cho thượng cổ đại vu còn ra không có ai có được năng lượng như vậy. Ngoại trừ tu luyện linh hồn đại thành cỡ đại vu thì vô pháp bày ra cấm chế nghiêm mật đến thế. Đại nhân, kỳ thật khối ngọc này, là chìa khóa mở ra huyết trì. Thấy Dương Lăng thành công khai mở cấm chế bên trong ngọc bội, kham tát tư nhanh chóng xác nhận đây chính là người mà trăm ngàn năm nay mình khổ sở chờ đợi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp Những năm gần đây ta không về thâm uyên vị diện là vì không thể ly khai thần ma mộ tràng Nói cách khác là được người nhờ cậy lấy danh nghĩa khôi phục thương thế để canh giữ cho một nơi thần bí gọi là huyết trì Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 746 Chuyển sinh trì trầm ngâm một lát Nhớ lại những chuyện đã qua Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư từ từ nói tiếp. Thì ra năm đó do áp lực của chúa tể chạy đến thần ma mộ chàng Hắn mới phát hiện mục đích của chúa tể triệu tập đông đảo thượng cổ thần ma là để phục kích thượng cổ Vu sư sắp đi qua thần ma mộ chàng Càng thêm ngoài ý muốn là trong trận phục kích này lại phát hiện được người hào hữu duy nhất của phụ thân khi còn sống. Đao tôn lại là một gã thượng cổ Vu sư ẩn giấu thân phận. trận chiến ở thần ma mộ tràng sự thảm thiết nằm ngoài dự đoán của mọi người chỉ huy đông đảo thần ma đột nhiên vây quanh thượng cổ vu sư đang ngồi trên thuyền lại chúa tể vốn không dùng mặt thật của mình xuất hiện trước mặt người đời cũng tự mình phủ xuống yêu cầu thượng cổ vu sư trở thành đặc sứ của hắn chấp nhận lời hứa mà người bình thường mong chờ sau khi bị thượng cổ vu sư từ chối đã tự mình dẫn thần ma công kích ồ ạt đám thượng cổ vu sư Ba Lâm Thần Hệ, Sở La Môn Thần Hệ Trong thần ma đại chiến này, các đại thần hệ có thực lực hàng đầu từ thứ 10 trở lên hầu như bị diệt hoàn toàn, vẻ mặt kham tát tư trở nên tái nhợt, nhớ đến trận đại chiến thảm thiết năm đó mà vẫn cảm thấy sợ hãi, rất nhiều cường giả tuyệt thề uy chấn các đại bị diện được xưng là chỉ còn kém một bước nữa là tiến giai thành chúa tể đều bị giết mất xác trong trận chiến ấy, hồn phi phách tán. Lúc ấy các thiên tài tuyệt thế được xưng vạn năm khó gặp, thậm chí trước nay chưa từng có bị đánh chết ngay tại trận, nhớ đến trận chiến bi thảm đó. hắc giác đại ác ma na tháp lị vẫn còn cảm thấy run sợ, rửa chặt vào người kham tát tư, mặc dù cố ý ở lại bên ngoài chiến trường, không gặp phải cường giả cao nhất trong số thượng cổ vu sư. Nhưng chỉ với một chiêu chúng ta đã bị một gã thuộc há kinh khủng của thượng cổ vu sư làm bị thương. nếu không có đao tôn đại nhân kịp thời chạy đến nếu như không phải hắn hạ lệnh tha chúng ta một mạng thì sợ rằng chúng ta đã sớm chết ở thần ma mộ chàng rồi hừ được đao tôn đại nhân trợ giúp chúng ta thuận lợi rời khỏi chiến trường kinh khủng đó nhưng không ngờ được rằng không chết trong tay của thượng cổ vu sư ngược lại lại bị mấy tên tài phán giả đốc chiến làm bị thương nặng Na tháp lì thậm chí thiếu chút nữa Bị giết chết ngay tại trận Nhớ đến mấy tên tài phán giả âm hiểm Độc ác đó Kham tát tư nghiến răng nghiến lởi Dừng lại một chút rồi từ từ nói Lúc đó đao tôn đại nhân Lại một lần nữa cứu mạng chúng ta Cũng phái một tên thuộc Hà cường hãn đưa chúng ta rời đi Trước khi đi tự tay giao khối ngọc bội này Cho ta Cũng thông qua linh hồn truyền âm Nhớ đến ân tình của đao tôn Bạn tốt của phụ thân khi còn sống, hai mắt kham tát tư đỏ bừng lên, dừng lại một chút rồi từ từ nói. Thì ra trận chiến năm đó, vì đề phòng đám thượng cổ thần ma không chiến mà lui lại né tránh, chúa tể phái rất nhiều tài phán giả đốc chiến, kẻ lui lại chém chết không tha. Có không ít người, không chết trong tay thượng cổ vu sư, mà lại chết bởi những tên tài phán giả vô tình. Sau khi cứu hai người kham tát tư và na tháp lị, đao tôn thần bí cho người mang bọn họ thoát ra. Trước khi đi, còn âm thầm nhét miếng ngọc bội mở ra huyết trì vào tay kham tát tư. Thông qua linh hồn truyền âm nói cho hắn vị trí và biện pháp ra vào huyết trì. Để cho kham tát tư thay mình bảo vệ nơi đây. Cũng thông qua vu thuật thần bí, truyền thừa một đoạn pháp thuật huyền ảo. Kết quả của thần ma đại chiến năm đó rốt cuộc là như thế nào? Còn có thượng cổ vu sư nào lưu lại không? Dương Lăng khẩn tưởng nhìn thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư, hỏi điều mà hắn quan tâm nhất. Không biết, năm đó người may mắn sống sót từ thần ma đại chiến năm đó rất ít, vẻ mặt Kham Tát Tư trở nên buồn bã, Từ từ nói tiếp, trăm ngàn vạn năm qua, ta đã nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm kết quả cuối cùng, nhưng không có được tin tức chính xác. Có người nói, đám thượng cổ vu sư toàn bộ chết trận thi thể bị đám tài phán giả chém thành mảnh vụn cho hà giận có người nói đám thượng cổ vu sư dựa vào thực lực mạnh mẽ đã phá vòng vây lao ra biến mất trong vô tận hải dương mờ mịt cũng có người nói thượng cổ vu sư may mắn sống sót đang ẩn núp ở các vị diện chuẩn bị cho sự trả thù điên cuồng năm đó Hắn đem hắc giác đại ác ma na tháp lý đang bị hôn mê thu xếp vào trong ác ma đại điện tu dưỡng, dựng lên ác ma tòa thành che giấu cho huyết trì. Kham Tát Tư bắt đầu tìm hiểu kết quả của thần ma đại chiến. Đáng tiếc, có cố hết sức cũng không có cách nào biết được đám thượng cổ vu sư còn sống sót đang ở đâu. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là bảo vệ cho huyết trì thần bí, đau khổ tìm kiếm hậu nhân mà đao tôn nói. Cái gọi là huyết trì rốt cuộc có ích lợi gì? Lắc đầu thất vọng, Dương Lăng hỏi Kham Tát Tư đang buồn bã. Ta không biết, Kham Tát Tư xấu hổ lắc đầu. Rồi nói tiếp, trăm ngàn vạn năm qua, ta chỉ phụ trách bảo vệ mà thôi, không cách nào đi vào thăm dò. Huyết trì rốt cuộc có ích lợi gì không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, mỗi một năm, huyết trì sẽ chảy ra một ít chất lỏng như máu. Từ từ tích lũy thành một cái ao nhỏ. Căn cứ theo đoạn công pháp mà Đao Tôn Đại Nhân năm đó truyền cho, ta phát hiện ra một bí mật nhỏ. Chỉ cần giúp đám ác ma thủ hạ tẩy lễ bên trong tiểu huyết trì, thì linh hồn bọn họ sau khi chết trận sẽ tự động trở về. Sống lại trong huyết trì, chuyển thế sống lại, mọi người chấn động, dương lăng cũng vậy. Mặc dù sớm biết huyết trì mà Đao Tôn bảo kham tát tư bảo vệ không phải bảo bối bình thường. Nhưng tuyệt đối không ngờ được rằng lại là một truyền sinh trì trong truyền thuyết. Có một truyền sinh trì như vậy, vậy sẽ không có gì phải lo nữa. Thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Không đúng, nếu quả thật có một truyền sinh trì thần kỳ như vậy, Vậy tao sao trăm ngàn vạn năm trôi qua, Cũng không có thượng cổ vu sư chết trận nào sống lại ở thần ma mộ tràng. Dương Lăng Cao Mày, phát hiện một điểm nghi vấn, được mọi người ủng hộ. huyết trì chính thức là thế nào ta không quá rõ nhưng sống lại bên ngoài tiểu huyết trì cũng cần rất nhiều điều kiện thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư trầm ngâm một lát dừng một chút rồi nói tiếp hầu hết ác ma sau khi sống lại đều phải mất đi trí nhớ trước kia thực lực cũng giảm nhiều quan trọng hơn là cứ sống lại một ác ma thì phải tiêu hao rất nhiều huyết thủy hiếm có Đồng thời ta là lĩnh chủ cũng phải tiêu hao thần lực và tinh thần lực nhất định. Ác ma sống lại càng cường đại, hao tổn lại càng lớn. Không sai, chuyển sinh ở huyết trì phải trả một cái giá không nhỏ. Tổ vu hậu thổ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói tiếp. Một huyết trì chân chính, phải được dựng lên trên thiên địa linh tuyền, lấy ra rất nhiều năng lượng, trải qua hàng trăm ngàn vạn năm dựng dục mà thành... có thể nhanh chóng khôi phục vết thương, cường hóa thân thể và tăng tốc độ tu luyện, cũng có thể chuyển thế sống lại. Nhưng tất cả đều phải trả một cái giá tương xứng, tổ vu hậu thổ vốn rất ít nói chuyện, nhưng mà huyết trì có ý nghĩa rất lớn đối với võ sĩ lại làm giấy lên một đoạn trí nhớ trước đây của hắn. Huyết trì rốt cuộc là như thế nào, tự mình đến nhìn là biết, dương lăng trầm ngâm một lát, nhanh chóng có chú ý. Sau khi thực lực tăng mạnh, Hắn vốn đã chuẩn bị lên đường đi tới trật tự vị diện, chuẩn bị thăm dò thông thiên tháp ở đó và huyết tẩy Vân Trung Thành, một đao chặt bỏ cái đầu chó má của thành chủ Vân Trung Thành. Nhưng sau khi biết được sự tồn tại và tác dụng của huyết trì, hắn nhanh chóng thay đổi kế hoạch, chuẩn bị đến thần ma mộ tràng trước. Nếu như có thể trước khi đại chiến diễn ra mà nắm giữ được sự huyền bí của huyết trì và tăng thực lực của ma thú thần hệ lên... thì hành động này sẽ có ý nghĩa chiến lược cực lớn căn cứ tình báo mà liên minh lưu lãng giả cung cấp sau khi thông thiên tháp ở hỗn loạn vị diện xảy ra chuyện ngoài ý muốn thông thiên tháp ở các đại vị diện đều tăng cường phòng ngự ít nhất có hai gã tài phán giả cường đại canh giữ trật tự vị diện vốn đã có đao hoàng thực lực cường đại canh giữ giờ còn thêm hai gã tài phán giả ở thông thiên tháp Có nghĩa là trật tự vị diện ít nhất sẽ gặp phải ba gã tài phán giả cường đại. Chỉ một mình tên tài phán giả khắc lý tư đã lợi hại như vậy. Ba tên tài phán giả cùng tiến lên. Vậy làm thế nào? Cho dù sau khi dung hợp tinh hồn của ngũ trảo kim long thực lực tăng mạnh. Cho dù lực chiến đấu của ma thú thần hệ hơn xa trước kia. Dương Lăng cũng không dám có chút nào khinh thường. Dương Lăng đại nhân đi. Chúng ta cùng nhau trở về thần ma mộ chàng mở ra huyết trì. Sau khi hiểu được thân phận của Dương Lăng, thái độ của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư quay ngoát 180 độ. Đau khổ tìm kiếm trăm ngàn vạn năm, giờ rốt cuộc đã tìm thấy Dương Lăng, linh hồn đại vu không ai kích động hơn hắn. huống chi, được hắc giác đại ác ma na tháp lị giải thích, hắn hiểu được rõ mọi chuyện, bất luận nói như thế nào. dương lăng vẫn có ơn với na tháp Lị, năm đó nếu không có ơn cứu mạng của hắn hắc giác đại ác ma sớm đã chết trong ác ma đại điện thực lực của linh hồn đại vu không thể nào nghi ngờ lãnh giáo sự đáng sợ của mẫu hoàng nên hắn rất biết mẫu hoàng đã cường đại đến vậy thì thi vu vương kim bằng và tổ vu hậu thổ mạnh hơn càng không cần phải nói tâm phục khẩu phục Thâm uyên ác ma lĩnh chủ đã không còn canh cánh trong lòng chuyện na tháp lỷ đi theo dương lăng nữa. Trong lòng còn vui mừng, được dương lăng trợ giúp, na tháp lì không những khỏi hoàn toàn. Thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, mặc dù đứng cuối cùng trong ngũ hổ thượng tướng, thì thực lực cũng không còn là hắc giáp đại ác ma năm xưa nữa. Không, kham tát tư, ngươi một mình trở lại thần ma mộ chàng Bây giờ nên đi đi, ra vẻ bị thương nặng. Không được tiết lộ quan hệ giữa chúng ta với bất cứ ai. Dương Lăng lắc đầu, nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Chuẩn bị biến thâm Uyên ác ma lĩnh chủ thành một đội phục binh của ma thú thần hệ. Tinh thần lực khổng lồ tàn ra. dò xét nhiều lần xem có ai ẩn nút trong phạm vi nghìn giảm xung quanh không. Tiếp theo, thi triển thiên địa đại Vu, che khuất thần thức dò xét của kẻ địch. Đại nhân, ý của người là âm thầm mở ra huyết trì. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư đầy kinh nghiệm, nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng. Đúng vậy, kẻ thù của chúng ta rất cường đại, phải làm việc cẩn thận. Dương Lăng tán thưởng nhìn Kham Tát Tư, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, ngươi làm bộ bị thương nặng sau khi đại chiến với mẫu hoàng. Trở lại thần ma mộ chàng lập tức tuyên bố bế quan, âm thầm đề cao cảnh giác. Một thời gian nữa... Ta sẽ âm thầm lẻn vào thần ma mộ chàng tìm ngươi. Vâng thưa đại nhân, kham tát tư hiểu, kham tát tư hiểu rất rõ, vừa nói vừa đứng lên. Cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ quên mấy tên tài phán giả âm hiểm đã khiến na tháp lỷ bị thương nặng, nội thù hận trăm ngàn vạn năm qua. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã đến lúc rửa sạch. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 747. Cố nhân trùng phùng sau khi thương lượng ổn thỏa, thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư ôm chặt lấy hắc giác đại ác ma na tháp lỷ một lát, sau đó rời đi, ra vẻ mình bị thương nặng, liều chết lao ra khỏi vòng vây của ma thú đại quân, nhanh chóng rời đi, vội vội vàng vàng trở về thần ma mộ tràng. Mặc dù triển khai thần thức khổng lồ, Dương Lăng không phát hiện có kẻ địch nào ở xung quanh Thiên Chủ Sơn, nhưng vì đề phòng bất chắc, Hắn vẫn phái không ít ma thú ra vẻ truy sát Kham Tát Tư, để tránh khỏi kẻ thù núc trong tối phát hiện ra quan hệ giữa mình và Kham Tát Tư. Huyết trì đối với ma thú đại quân mà nói có ý nghĩa rất quan trọng, thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư canh giữ huyết trì vì vậy cũng rất quan trọng. Trước mắt mà nói, để cho hắn tiếp tục với thân phận thâm uyên ác ma lĩnh chủ, âm thầm trở thành một đội phục binh càng thích hợp hơn. Kẻ thù thượng cổ vu sư quả thật là cường đại, Dương Lăng không dám khinh thường, không muốn bại lộ toàn bộ thực lực trước mặt đông đảo tài phán giả, không muốn dễ dàng bại lộ toàn bộ át chủ bài của mình. Sắc lôi tư, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, ma thú thần hệ ngừng mở rộng, tăng cường phòng ngự các vị trí chiến lược, nhìn thấy thâm Uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đã đi xa, Dương Lăng hạ lệnh. Vâng thưa đại nhân, phi long vương sắc lôi tư hiểu được đại chiến chính thức sắp bắt đầu. Là Đức Lý Cách Tư, lưu một đội ma thú canh giữ Thiên Chủ Sơn, tuyên bố với bên ngoài ta bế quan tĩnh tu, nghiêm cấm bất cứ ai tiến vào, Dương Lăng vừa nói vừa nhìn Thi vu Vương ở bên cạnh. Vâng, thuộc Hạ Hiểu, Thi vu Vương khom người nhận lệnh, nhanh chóng hành động, tăng cường phòng ngự các vị trí chiến lược. Sau khi tĩnh tu ba tháng ở Thiên Chủ Sơn, chuẩn bị ổn thỏa, Dương Lăng thu tinh nhuệ của ma thú đại quân vào không gian vu tháp. sau đó trong một đêm tăm tối không có ánh trăng lặng lẽ rời đi tự mình tăng cường phòng ngự của hai vị diện thông đạo từ không gian vu tháp đi thông tới ma thú lĩnh và cử long sơn mạch bằng rất nhiều cấm chế bày trọng binh canh giữ vị diện thông đạo đi thông ma thú lĩnh do mãnh mã cử tượng ba đặc lặc đã tiến giai đến lưu lãng thần thú dẫn một đám thần giai ma thú canh giữ Vị diện thông đạo thông với cự long sơn mạch thì do liệt hỏa tinh linh vương dẫn theo đại quân liệt hỏa tinh linh và thần giai ma thú canh giữ. Không gian vu tháp là căn cứ và đại bản doanh của ma thú thần hệ nên không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì. Vị diện thông đạo khiến cho không gian vu tháp và bên ngoài giao tiếp dễ dàng nhưng cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm. Đối mặt với tài phán giả cường đại của chúa tể, Dương Lăng không thể không đề phòng. lúc cần thiết thậm chí không tiếc hủy diệt vị diện thông đạo hoàn toàn đoạn tuyệt kẻ thù với không gian vu tháp sau khi chuẩn bị ổn thỏa xác nhận không có cạm bẫy gì dương lăng thông qua vị diện thông đạo ở không gian vu tháp trở lại ma thú lĩnh chuẩn bị sử dụng truyền tống môn trực tiếp thuấn di từ ma thú lĩnh đến thần ma mộ tràng thần không biết quỷ không hay lẻn vào ác ma tòa thành hội hợp với thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư Lần đầu tiên khi thăm dò thần ma mộ chàng, hắn đã để lại linh hồn lạc ấn ở lạc nhật sơn cốc, có thể dựa vào linh hồn cảm ứng mà thuấn di tới đó. Đáng tiếc, hỗn loạn vị diện cách thần ma mộ chàng quá xa, thần thức mạnh hơn nữa cũng không thể nào trực tiếp thuấn di đến lạc nhật sơn cốc. Chỉ có thể thuấn di từ ma thú lĩnh, người đến người đi, ngửa xe như nước. Sau mấy trăm năm không thấy, ma thú lĩnh đã thay đổi hoàn toàn. Công hội tụ tập, thương hội san sát, trở thành tổng bộ của rất nhiều đại công hội và đại thương hội. Công hội mạo hiểm giả rất khó khăn khi lập nên, giờ thế lực sớm đã trải rộng cả Thái Luân Đại Lục, trở thành thương hội có số người lớn nhất, thế lực mạnh nhất của Đại Lục. Người mặc một chiếc áo choàng màu đen, đầu đội một chiếc mũ lớn, dương lăng bước chậm trên con đường trong đêm. Vừa đi vừa từ từ nhớ lại những thú vị và gian nan khi bằng hai bàn tay trắng dựng lên ma thú lĩnh. Nạp tư vinh đệ, ngươi không phải đi hoàng kim bờ biển sao? Sao lại nhanh trở về như vậy? Ngoài tử quán tràn ngập mùi rượu, một tên dâu rậm ăn mặc như rong binh hỏi một tên thợ săn chín sao trên áo theo chín ngôi sao đang đi đến. Hắc hắc, đêm nay là mỗi năm một lần tiểu thư Hải Nhi bối lý biểu diễn ở ma thú lĩnh. Cơ hội hiếm có như vậy, sao có thể bỏ qua được chứ? Tên thợ săn nạp tư cười cười, vỗ vai tên dâu rậm, nói, áo bác thác vinh đệ, đi, nếu không nhanh thì ngay cả bé đứng cũng không mua được đâu, đi, đi. Từ 10 năm trước sau khi nghe được tiếng đàn của tiểu thư Hải Nhi bối lý, ta không thể nào quên được. Dòng binh áo bác thác chạy nhanh đuổi theo tên thợ săn nạp tư, nói tiếp, tuy nhiên, rất kỳ lạ. Tại sao tiểu thư Hải Nhi bối lý mấy trăm năm nay không ngừng lưu lãng mà hàng năm đều đến ma thú lĩnh một lần? Ai biết được? Tuy nhiên, nghe nói tiểu thư Hải Nhi bối lý đã sớm tu luyện đến thần giai, vĩnh viễn đều xinh đẹp mê người như vậy. Nghe một vài mạo hiểm giả có tư cách nói, rất lâu trước kia nàng từng là người phụ trách thực tế của bố Lạp Đức Thương Hội, đa tài đa nghệ, rất kỳ lạ, một nữ nhân xinh đẹp mê người như vậy. cái gì cũng không thiếu tại sao hàng năm một lần đều đến ma thú lĩnh sao lại đánh lên tiếng đàn bi thương đến vậy thợ săn chín sao nạp tư và rong binh áo bác thác vừa nói vừa đi qua bên cạnh dương lăng tốc độ rất nhanh đi thẳng đến đại kịch viện gần ma thú quảng trường hải nhi bối lý người nói vô tâm kẻ nghe cố ý nhìn đám rong binh và thợ săn đang hối hả dương lăng vốn chuẩn bị xoay người đi liền chấn động Hắn bốn lần này trở về chỉ muốn nhìn lãnh địa mà mình phấn đấu mới có được. Sau đó đi thẳng đến thần ma mộ chàng mở ra huyết trì thần bí. Không ngờ rằng, trong lúc vô tình lại nghe được tin tức của Hải Nhi bối lý. Một đôi mắt to đen nấy, còn có sự lão luyện và khôn khéo như nữ nhân viên công chức ở thành phố. Một khuôn mặt ủ oán, nhanh chóng hiện lên trong lòng Dương Lăng. Hoàng gia đại kịch viện. Là ai đặt ra cái tên này, nhìn chữ lấp lánh trong bóng đêm ở xa xa, Dương Lăng cười cười, bước nhanh đến một góc tối heo hút, sau đó tay bắt vu ấn, thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài. Hô, không một tiếng động thuấn di đến phía sau đại kịch viện, Dương Lăng lén lút đứng trong một góc tối, nhìn đại kịch viện đầy áp người, trừ phi có người đi ngay qua bên cạnh. Nếu không cho dù là một gã thần giai cường giả cường đại cũng không thể nào phát hiện được trong bóng tối có một tên hắc y nhân đầu trùng mũ đứng đó cả. Giống như dạp hát ở trái đất, trong đại kịch viện đầy tiếng người, mọi người hưng phấn chờ mong hải nhi bối lý đến. Hoàng gia đại kịch trường vốn chỉ có thể dung nạp 8 vạn người, giờ có ít nhất 12 vạn người tiến vào, rất nhiều đứng ở trên các hành lang, trong ánh mắt uệ oải không che được sự hưng phấn cuồng nhiệt. Các vị! Mời yên lặng, tiếp theo xin mời tiểu thư Hải Nhi bối lý xinh đẹp của chúng ta lên sân khấu, một mỹ nhân mặc bộ quần áo màu đen bó sát người, vóc người là lướt lắc lắc thắt lưng đi lên đài, vừa nói vừa hơi cúi đầu với mọi người. Trong nháy mắt, mọi người đang cuồng nhiệt trở nên yên lặng, đầy chờ mong nhìn lên đài. Một tiếng đàn du dương đột nhiên từ trong kịch viện vang lên. Thông qua ma pháp trận được bố trí ở nơi bí mật gần đó truyền đến khắp mọi ngõ ngách của đại kịch viện. Rõ ràng và du dương như đánh ngay bên tai mình vậy. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hải Nhi bối lý mặc quần áo màu trắng, tóc dài bay trong gió như một tiên tử nhẹ nhàng từ phía sau đi tới. Hải Nhi bối lý cảm ơn các vị đã ủng hộ. Sau khi hơi cúi đầu trào, Hải Nhi bối lý nhẹ nhàng đánh lên chiếc cổ cầm. Lúc mới bắt đầu, âm thanh rất nhẹ nhàng, ung dung, khiến mọi người rất vui vẻ thoải mái. Tiếp theo, tiết tấu trượt biến đổi, như một cơn gió nhẹ nhấp nhô, như thời gian từ từ trôi ngược lại, kể lại kỷ niệm ngọt ngào khi gặp nhau. Cuối cùng, tiếng đàn biến đổi, tiếng đàn như khóc, mang theo nỗi bi thương vô tận, kể ra tình yêu say đắm. Mỗi một nốt nhà đều khiến trái tim mọi người rung động. thấm vào linh hồn mọi người. Hải Nhi bối lý, nàng sao phải tự làm khổ mình vậy? Nghe tiếng đàn bi thương, lại nhìn hai mắt đẫm lệ của Hải Nhi bối lý, dương lăng mơ hồ đoán được gì đó, âm thầm thở dài, rồi lập tức thuấn di ra ngoài. Nếu như trước kia, hắn hiểu được tâm ý của Hải Nhi bối lý, thì hắn tuyệt đối không ngại có thêm một lĩnh chủ phu nhân xinh đẹp. Nhưng bây giờ đối mặt với những tên tài phán giả hung hãn, đối mặt với chúa tể trí cao vô thương thực lực không lường được, hắn không muốn làm liên lụy đến nhiều người mình yêu nữa. Từ sau khi Viuna gặp nạn, hắn thể vĩnh viễn sẽ không để người đàn bà mình yêu gặp bất hạnh nữa. Nếu có một ngày, có thể hoàn toàn tìm ra được thượng cổ vô sự ở đâu và đánh bại chúa tể trí cao vô thượng, đến lúc đó có lẽ còn có thể trở về. Ngay khi Dương Lăng thuấn di ra ngoài, một dây đàn bị đứt, như là tâm linh cảm ứng vậy. Hải Nhi bối lý trên đài loáng thoáng nghe được tiếng thở dài quen thuộc. Hô một tiếng, không để ý bay thẳng về phía góc tối mà Dương Lăng ẩn thân lúc nãy. Ở xa xa, loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen càng lúc càng mờ nhà, hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Dương Đại ca, thật là ngươi, thật là ngươi sao? Cảm giác khí tức quen thuộc đang tiêu tan trong gió. Hải Nhi bối lý xinh đẹp hai mắt đẫm lệ, thì thảo tự nói. Rồi mắt sáng rực lên, như nhớ đến cái gì đó. Như cơn gió lao ra ngoài đại kịch viện, không để ý gì hết lao về duy xâm tòa thành cách đó không xa. Đáng tiếc, tìm tới tìm lui cũng không thấy dáng người quen thuộc trong giấc mộng. Tất cả, chân thật như xúc tu có thể chạm vào, cũng có thể như ảo giác. Đừng nói là hải nhi bối lý mắt đẫm lệ, mà ngay cả thần giai cường giả thực lực mạnh nhất của ma thú lĩnh, cũng không hề phát giác ra ở sâu trong đám mây đen, có một gã hắc y nhân. Ma thú lĩnh là Giang Sơn năm đó mình trải qua rất nhiều đau khổ mới đoạt được, nhìn một chút rừng rậm đặc lạp tư mà mình đã sống, hắn lập tức bắt vu ấn, thông qua truyền tống môn truyền tống ra ngoài, trở lại thần ma mộ chàng xa xôi, nơi đó có chiến trường của thượng cổ vu sư năm nào. huyết trì thần bí đang chờ đợi hắn thăm dò ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới .com chương 748 huyết hải vô biên hô dựa vào truyền tống môn thần bí dương lăng trực tiếp truyền tống đến lạc nhật sơn cốc ở bên trong thần ma mộ tràng năm đó khi truyền tống hắn chỉ có thực lực trung vị thần nên tuệ oai không chịu nổi thiếu chút nữa cả người vỡ nát bây giờ Là một đại vu đã tu luyện đến vu thần trung cấp, thoải mái hơn nhiều. Lạc Nhật Sơn Cốc không quá lớn, nhưng dưới sự cố gắng của đông đảo Ma Thu, bên dưới Lạc Nhật Sơn Cốc xuất hiện một địa cung khổng lồ, chính thức trở thành một cứ điểm bí mật của Ma thú Đại Quân ở thần Ma Mộ Tràng. Thông qua truyền tống trận, mỗi ngày đều thu thập được rất nhiều tài nguyên. Qua nhiều năm như vậy, các loại tài nguyên quý giá đã chất cao như núi, Có cực phẩm thủy tinh, có ma thú tinh hạch ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thiết quáng cứng rắn hiếm thấy. Sau khi điệp ra thêm vài đạo cấm chế quy mô lớn, tăng cường thêm khả năng phòng ngự của lạc nhật sơn cốc, dương lăng thu tất cả các loại tài nguyên chất đóng trong sơn cốc vào không gian vu tháp. Sau đó một mình lặng lẽ rời đi, bí mật đi đến ác ma tòa thành của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư. Trên đường, vì tránh gặp phải đám lưu lãng giả tin tức nhanh nhạy, vì tránh khỏi bị đám cường giả tuyệt thế đang tiềm tu chú ý. Hắn thường chọn đường hẻo lánh khó đi để đi tới ác ma tòa thành. Một mình một người rất nhanh đi tới trong rừng rậm mênh mông, càng lúc càng gần ác ma tòa thành. Sau khi dẫn ma thú đại quân đánh tan tam đại thần hệ, hung danh ma thú chủ thần của hắn đã lan xa, truyền khắp mọi ngõ ngách của các đại vị diện. Đối với lưu lãng giả số lượng khổng lồ, Dương Lăng không nhận ra mấy người, nhưng chỉ cần vừa hiện thân, không biết chừng đã bị đám lưu lãng giả nhận ra ngay. Trước khi có ưu thế tuyệt đối về lực lượng, Dương Lăng không muốn bại lộ với bất cứ ai quan hệ với thâm uyên ác ma lĩnh chủ, chuẩn bị âm thầm lẻn vào ác ma tòa thành rồi bí mật khởi động huyết trì thần bí. Dương Lăng mặc áo choàng đen, đầu đội mũ lớn thu liễm khí tức, Giống như con chim nhảy từ cây đại thụ này sang cây đại thụ khác Thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở cách đó vài trăm thước Như cơn gió di chuyển trong rừng rậm Không để lại một dấu vết gì Núi cao, hồ nước, loạn thạch Cảm thủ thiên địa linh khí không đâu không có trong thiên địa Hít vài ngụm không khí tươi mát Dương lăng sảng khoái tinh thần Như về đến đặc lạp tư rừng rậm của Thái Luân Đại Lục Vừa đi tới, vừa bắt vu ấn buông lòng toàn thân, tận tình cảm thủ trời đất mênh mông. Từ từ, trong lúc vô ý lại tiến vào trạng thái huyền ảo, thân hình càng lúc càng mờ nhà, dung hợp làm một với thiên địa rộng lớn. Sau khi rời khỏi thiên chủ Sơn, thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư bằng tốc độ nhanh nhất, rời khỏi hỗn loạn vị diện, đi tới trong không gian loạn lưu rất nhanh, trở lại ác ma tòa thành ở thần ma mộ tràng. Lần này đi đến hỗn loạn vị diện, không chỉ gặp được hắc giác đại ác ma na tháp lị ngày nhớ đêm mong mà còn hoàn thành sứ mạng và tâm nguyện trăm ngàn vạn năm qua nên vô cùng hưng phấn mấy ngàn vạn năm nghĩ đến ân tình của thượng cổ vua sư đao tôn năm xưa nghĩ đến lời nhắc nhở của hắn kham tát tư vô cùng vui mừng trăm ngàn vạn năm qua hắn tốn hết tâm cơ vì tìm kiếm hậu nhân của đao tôn ngoài ra mỗi một ngày đều lo lắng chúa tể trí cao vô thượng phái đám tài phán giả giết tới ác ma tòa thành lo ngại bọn họ biết được quan hệ của mình và thượng cổ vu sư mạnh mẽ cướp lấy huyết trì thần bí bây giờ tìm được dương lăng linh hồn đại vu thực lực thâm sâu không lường được hắn rốt cuộc thở phào một hơi cũng thấy được hy vọng báo thù rửa hận năm đó nếu như không bị mấy tên tài phán giả hèn hạ đánh lén thì hắc giác đại ác ma na tháp Lì cũng không bị thương nặng mà hôn mê cũng không cần phải tĩnh dưỡng ở trong ác ma đại điện vì thế mà chia cách với mình lâu như vậy trăm ngàn vạn năm qua nếu không vì phải canh giữ huyết trì thần bí nếu như không phải chờ mong gặp lại hắc giác đại ác ma na tháp Lì khỏi bệnh hắn đã sớm không để ý tất cả đánh thẳng tới lưu tinh tòa thành tìm những tên tài phán giả năm đó trả thù Thần ma mộ chàng cách hỗn loạn vị diện quá xa, vị diện lưu lãng giả bình thường cho dù không gặp phải ly tử phong bạo, một đường thuận lợi thì ít nhất cũng mất mấy năm mới có thể đến được. Thâm Uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư sốt ruột trở về, mạo hiểm lần lượt từ bay trực tiếp bên cạnh phong bạo tiến lên, mấy tháng sau, rốt cuộc đã thuận lợi về đến thần ma mộ chàng. Đại nhân, sau khi cảm ứng được khí tức của Kham Tát Tư, Mười tên ác ma đại thống lĩnh thủ hà của hắn lần lượt chỉ huy đại quân của mình lập thành trận hình, ra khỏi thành cung nghênh lĩnh chủ đại nhân cường đại. Đại ác ma cầm lưỡi hái trong tay rậm rạp như thủy triều khí thế bức người. Ma thú trong vòng vạn giảm hoặc là bỏ chạy thật xa, hoặc là nằm in trong huyệt động không nhúc nhích. Cho dù ma thú cường đại đến mấy, cũng không dám trực đối mặt với đại quân của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư. Bác y tư, truyền lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay mở rộng phạm vi cảnh giới, trong vòng 10 vạn dặm quanh tòa thành không cho bất cứ người ngoài nào tiến vào, nhìn đại quân phô thiên cái địa, kham tát tư trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh. Nếu không đoán sai, huyết trì thần bí là cửa ải quan trọng nhất của thượng cổ Vu sư, khi dương lăng sắp đến mở ra huyết trì, hắn cũng không dám để xảy ra bất cứ sai lầm gì. dưới sự chỉ huy của thống lĩnh của mình ác ma đại quân cuồng bạo lớn tiếng rít lên nhanh chóng rời đi canh giữ ở trận địa của mình trăm vạn đại quân lấy ác ma tòa thành làm trung tâm bày đại trận và mai phục hễ là có lưu lãng giả và ma thú khả nghi tiến vào tất cả đều giết chết không tha không biết bao giờ dương lăng đại nhân mới có thể đến được thần ma mộ chàng nhìn ác ma đại quân cuồng bạo tản ra khắp nơi Kham tát tư nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lấy một bức ma pháp quyển trục có vẽ dương lăng, gọi một tên thân vệ cơ trí ra, phân phó vài câu bên tai hắn. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ âm thầm thông báo với 10 đại thống lĩnh, lập tức báo cáo với đại nhân khi có tin tức, tên thân vệ khom người nhận lệnh, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời, đưa mắt nhìn lại, kham tát tư như chút được gánh nặng, Nhanh chóng đi xuống mật thất trong tòa thành. Không ngờ rằng, vừa mới đi qua một bức bình phong đã thấy một chuyện ngoài ý muốn. Dương lăng mặc hắc y, mặc một kiện ma pháp phi phong màu đen không biết lúc nào đã đi vào ác ma tòa thành. Đại nhân, người, người. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Dương lăng, kham tát tư không thể tin được rủi rủi mắt. Mình một đường không hề dừng lại. Mạo hiểm xuyên qua ly tử phong bạo mà mất đến 5 tháng trời mới về được thần ma mộ tràng Không ngờ rằng Dương Lăng theo kế hoạch xuất phát muộn hơn vài tháng lại còn đến được ác ma tòa thành trước mình Tốc độ nhanh đến mức không thể ngờ được Không gian thuấn di pháp tắc Nghĩ đến thần thông kinh khủng của thượng cổ Vu sư Kham Tát Tư nhanh chóng nghĩ đến một giải thích duy nhất Sau khi đánh với mẫu hoàng Hắn nhận thức rất rõ về thực lực của ma thú đại quân, mẫu hoàng đã lợi hại như vậy, thì Dương Lăng là linh hồn đại vô càng không cần phải nói. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Dương Lăng lại lợi hại đến như vậy. Có thể trực tiếp thuấn di giữa các đại vị diện, có nghĩa là thực lực của Dương Lăng đã hơn xa vị diện lưu lãng giả bình thường, ngay cả tài phán giả bình thường có đuổi ngừa cũng không kịp. Cho dù là so sánh với ma quân Đại thống lĩnh tài phán giả cũng không khác nhau mấy Ngay cả mẫu hoàng đều đánh không lại Mà còn ngu ngốc khiên chiến với Dương Lăng đại nhân Hiểu được thực lực của Dương Lăng Thâm uyên ác ma lĩnh chủ Kham Tát Tư cười khổ May mắn là lúc đầu không có lỗ mãng ra tay với Dương Lăng Kham Tát Tư Không sai Không ngờ tốc độ của ngươi lại nhanh như vậy Nhìn vẻ khiếp sợ của Kham Tát Tư Dương Lăng cười nhả, ác ma tòa thành mặc dù đề phòng cẩn mật, trong vòng ngàn dặm cứ 10 bước có một chạm canh, nhưng mà chỉ phòng được những tên lưu lãng giả, nhưng không phòng được linh hồn đại vũ tinh thông ngũ hành độn thuật. Tốc độ cũng không tệ, kham tát tư lại bị đà kích, ách, đại nhân, hay là uống vài chén rượu trước đã, không cần, trực tiếp mở huyết trì, vì tránh đêm dài lắm mộng, Dương Lăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. vừa nói vừa phất tay triệu đám người thi vu vương và tổ vu hậu thổ ra, lại làm cho thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư chấn động. nhìn thấy na tháp lị lại rất là hưng phấn, tâm phục khẩu phục dương lăng. đại nhân mời đi bên này. kham tát tư ôm chặt lấy na tháp lị trước mặt mọi người, sau đó đi trước dẫn đường, đi vào trong ác ma tòa thành, lướt qua cung điện và thủ vệ, từ một gian mật thất tiến vào một tòa cung điện dưới đất khổng lồ. Để phòng nghiêm ngặt, cách vài bước sẽ có một tên đại ác ma vũ trang hạng nặng canh gác, thi thoảng còn thấy được rất nhiều ma pháp trận bảo vệ. Vì canh giữ huyết trì thần bí, trăm ngàn vạn năm qua thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Đại nhân, cửa vào huyết trì ở cách đây không xa, mời đi theo ta, đi qua một cái cầu độc mộc, lướt qua một hồ bạc tràn ngập huyết vụ. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư dẫn mọi người đi đến trước một cánh cửa đen kịt, khắc đầy phụ văn huyền ảo, nhỏ vài giọt máu, mặc niệm vài câu chú ngữ, cánh cửa thần bí từ từ mở ra, mọi người chăm chú quan sát, không khỏi chấn động. Sau cánh cửa đen kịt, là một bức phương tiêm bi cao bằng một người, trên mặt khắc đầy những chữ kỳ bí. Phía sau phương tiêm bi là một con đường do nguyệt hồn thạch tạo thành, đi thông với một hải dương đỏ như máu sóng lớn ngập trời, nhìn không thấy cuối. Một mùi máu tươi nồng nặc, từ xa xa đập vào mặt. Một đại dương rộng lớn dường như toàn bộ là do máu tạo thành xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là huyết trì sao? Nhìn hải dương đỏ như máu sóng lớn ngập trời, mọi người chấn động, dương lăng cũng không ngoại lệ. Hắn vốn còn tưởng rằng là một cái ao nho nhỏ. Không ngờ rằng lại là một hải dương mênh mông.